Trường 15 Có lẽ trên thế gian này, các nước văn minh, không đâu, có những khoanh bùi nhùi rơm. Những nhằn bùi nhùi rơm vàng ươm, to bằng cái mẹt, được buộc chắc ở phía sau, cái bắp ba ga xe đạp Lúc đó kém đến, châu bò cũng phải nhường nhịn, san sẻ từng cọng rơm ngọn cỏ. Làng Đông huy động được ba chục công nhân mang rơm sang tỉnh Hải Hưng để cứu đói cho một số châu bò bị lụt ngập mà không có cỏ ăn. Ba chục người đã tập trung đầy đủ trên sân kho để chuẩn bị lên đường. Thì anh chàng thợ ảnh chồng cái thấm thập thẫn bước ra túm áo vợ. Về ngay! Bà con thấy không? Tôi đã thuê hẳn hai người để đi thay nó. Mà nó còn cố tình muốn đòi đi. đồ đĩ đi mà đú đỡn. Mặt cái thấm đỏ gay, cố vùng vẫy khỏi tay chồng. Anh chàng thợ ảnh tuy thọt, nhưng sức lực rất cường tráng. Hai bàn tay anh ta tóm chặt lấy vợ lôi về. Anh để em ra về đàng hoàng. Cái thấm cố gượng cười với chồng. Em ơi, mình làm như thế này người ta cười cho. Anh chàng Thợ ảnh vừa buông tay vợ ra, thắm vùng chạy xe, chạy lại xe rơm nhảy phóc lên, đạp tốt ra đường làng. Mọi người cười rũ, lần lượt đạp theo thắm. Anh chàng Thợ ảnh đứng sững lại, mặt hầm hầm tức giận về cái tính động đạc của vợ. Tôi nói cho chị biết, anh chàng Thợ ảnh đến đứng trước hạn. Tất cả là tại nhà chị Rũ Rê. Nó mà đi về chuyến này thì đừng hồng thoát khỏi cái tay thằng này. Anh chàng thợ ảnh chút cơn giận giữ lên hạn, rồi tấp tánh bỏ về. Hạn nhảy lên xe đạp, theo đoàn người thổ rơm ra d đê, thắm đạp chậm lại chờ hạn. Vừa nhìn thấy hạn, thắm Nguyễn cười toe toét. Chị thấy em ứng xử có giỏi không? Chuyến này về nó róc xương cô ra đấy. Đừng hòng. Sau cái đêm trống bão về. Chả biết ai thóc mắt là em ăn, là em ôm cái anh chàng pháo thổ cả đêm trong điếm. Thế là anh ta ghen lồng lộn lên. Thì cũng chẳng oan. Tôi mà không gọi cô dạy thì còn đẹp mặt nữa con gái có chồng mà chả có ý tứ gì cả em bảo là em có chồng rồi mà anh ấy không tin cái mặt non trẹt của mày thì ai mà tin là gái có chồng với lại cái mắt cô cứ đưa đưa đẩy đẩy thế thì thằng nào mà chả chết thì em nghĩ cả đời người mới có một lần kỳ ngộ gặp nhau trong tình cảm đặc biệt như thế chả nghĩa là tiết kiệm với nhau cả nụ cười Anh ấy bảo đơn vị anh ấy thì chuẩn bị đi vào Nam đấy ừ, Sáng chủ nhật Tới thì anh ấy còn hẹn với em là sang làng của ta chơi nữa đấy Thế cơ đấy Tôi khuyên cô chẳng hay ho cái gì đâu Mình là gái đã có chồng Thì em chẳng làm gì xấu mà sợ Tí nữa qua trận địa Em gọi anh ấy ra để cho chị xem mặt nhé Anh ấy tên là Thấu còn trẻ măng à đứng ngang trận địa pháo thắm nhảy xuống xe ngước mắt nhìn đến trận địa pháo những khẩu pháo vừa nòng lấp ló trong những khóm chuối lá xơ xác bị gió bão anh thấu ơi ra đây em bảo thắm hết to lên mày cứ làm như thân lắm vậy đó thì cũng phải bảo cho người ta chủ nhật đừng có sang nữa loáng cái anh chàng pháo thủ đã sổng sọc chạy ra gương ngác đứng sững trước cái mặt Thắm. Anh thú không nhận ra em à? Hôm mình đi chống báo á. Ôi cô Thắm hả? Hôm nay trông em khác quá. À đây là chị Hạnh, Thắm nói. Chồng chị ấy cũng là lính pháo như anh đấy. Mời chị và Thắm vào trận địa chơi. Anh không thấy chúng em còn phải đi. Chủ nhật này anh đừng sang làng Đông nữa nhé. Chả có đứa con gái nào ở nhà đâu Chúng em phải đi Ít là ba ngày nữa mới về Thắm nói và nhảy lên xe Nháy mắt với Hạnh rồi đạp thẳng Thôi chú về đi Hạnh nói rồi nhảy Lên xe đạp đuổi theo Thắm Chàng lính pháo tần ngành Nhìn theo hai chị em Hạnh Lúc lâu mới gọi với ra Thắm Thắm ơi Khi nào về nhớ ghé qua Anh bảo cái này nhé Thấm cười, vừa gò lưng, vừa cười ngặt nghẽo. Mày cười cái gì đấy? Em buồn cười quá thì mất. Giờ, cứ nhìn thấy anh ấy là em lại buồn cười. thắm cười rỗ cười rượi. Chị biết không? Đêm ấy, em đã chủ động bảo anh ấy sợ tí em đấy. Hí hí. Nỡ mà, sao mày liều thế? Ôi, em chả biết nữa. Mọi người... Thì ngáy khò khò Cả chị nữa Cũng ngủ gà ngủ gạch Chỉ còn có mỗi mình em và anh ấy Lại cứ tỉnh như sao Hai đứa rí rấu nói chuyện Lúc đầu em cũng chẳng dám đâu Nhưng từ lúc anh ấy bảo Anh ấy sắp sửa Đi bỏ nam chiến đấu Không hiểu sao lúc ấy Em lại cứ nghĩ anh ấy Ra đi và chẳng bao giờ Gặp lại với nhau nữa Cũng giống như Các anh ở làng ta đi hết đợt này đến đợt khác Mà chẳng thấy có ai về Có được về thì cũng lại như anh Thành Thế là em liền nắm lấy bàn tay anh Anh ấy đập lên ngực của mình Lúc đó em nghe rõ cả tiếng tim Anh ấy cứ đập loạn lên Tay anh ấy run rẩy Em hiểu ngay là anh ấy chưa biết gì về mùi đàn bà Thậm chí cũng chưa biết gì cả về tình yêu Từ hôm ấy đến nay em cứ phân vân Không biết anh ấy có khênh mình không Thoáng chốc Hạnh và Thắm Đã ra tới đường 10 Con đường rải nhựa rợp bóng phi lao Thỉnh thoảng lại có những cây phi lao bật gốc Ngã nghiêng Chơ ra những chùm rẽ tu tủa Dấu tích tàn phá của cơn bão còn lại Hạnh phân vân mãi câu chuyện của Thắm Tới 12 giờ trưa Đoàn Thổ Rơm Đến huyện lệ Đông Quan Nghỉ cơm, nghỉ ngơi ăn cơm Anh Thành Bảo Phải ăn cơm khẩn trương Để tiếp tục hành quân Kịp sang qua phà chiều trước khi chiều tối hắn đi khắp lượt Nhìn mọi người bỏ cơm nắm ra ăn Chỉ ăn ngốc Là có thức ăn sang nhất Một gói cơm nếp Kèm theo một cái đùi gà Luộc vàng nhảy Dâu gạ Ăn ngốc cho em ăn chung với đất cho mày ăn Tao phần cho em Cúc Chàng ngốc rét miệng Cười nhìn Cúc Ngồi với mấy ông già Từ bữa Cúc trả trầu cho Ăn Thành Tính nết Cúc đã thay đổi hẳn Hầu như cả làng đều giận nó Bà nhị là cô ruột Của Cúc còn bảo Cháu dại lắm Chê thằng Thành Cháu sẽ ế, không ma nào dám hỏi mày làm vợ nữa. Cũng đừng có hy vọng thanh niên làng khác phát mạch đến làng này với mày. Dù mày có đẹp như tiên, cũng chỉ lấy được cỡ như thằng ngốc. Ai ngờ câu nói của bà nhị lại đến tay chàng ngốc. Mỗi lần gặp Cúc, ngốc tưởng bở, nhuện cười bảo. Em Cúc ơi, có yêu anh không thì bảo. Hạnh thương Cúc, suốt ngày nó lặng lẽ như cái bóng. Bất kể đi đâu, ở chỗ đông người Cúc không dám Cả nói, cười, o Đùa như trước Cúc ơi lại đây tao bảo Dâu gọi giật Cúc Hạ nhìn thấy anh Thành Cúi gầm mặt xuống Lặng lẽ ngồi nhai cơm mắm Khi nào qua được phà chiều Tao dẫn chúng mày Vào nhà quen, nghỉ trọ Anh Thành nói Chắc là có em nào Ở bên ấy hả dâu nhanh nhậu hỏi em thì không Hội ta đóng quân ở đấy đã có bảy tám năm nay ta chưa có dịp trở lại gia đình nhảy có hai ông bà già và một thằng con út năm mấy mười sáu tuổi đoạn thờ thổ rơm tới phà chiều mặt trời đã là là ngọn tre dòng sông luộc cuồn cuồn đỏ phủ xa chiếc phà dập dìu Gõ chuông, lan can Đưa đoàn thổ rơm Sang đất hưng yên Những lùm nhãn sơ sát bị gió bão Những mái nhà tranh lập sụp Thấp thoáng Những người dân Đi làm đồng về Đường xá chóc lỡ lộn nhộn Những viên gạch bỡ Hạn, dâu, thắm cúc Và cả anh chàng gốc Theo anh Thành Lộc cộc trách xe rơm Vào một lối nhỏ ngõ Sâu hun hút Tới một ngôi nhà mái lái mái Lập nửa ngói lửa chanh Những tấm chanh còn mới Chắc là vừa mới lập sau cơn bão Anh Thành đi đầu Dòng xe rơm vào sân cất tiếng gọi Bố ơi bố Một bà già chừng 70 Lò dò từ trong nhà Bước ra Ngó chân chân vào anh Thành Chúng con bên Thái Bình sang Xin ngủ nhờ bố mẹ qua đêm Anh Thành nói Bố đi đâu rồi hả mẹ Bố nào Ông ấy nhà tôi mất từ lâu rồi Ôi Bố mất mẹ Bố mất rồi sao mẹ Anh biết Ông ấy nhà tôi à Con là Thành đấy mà Hồi trước con đóng quân ở đây Anh đừng có lừa tôi Tôi già nhưng tôi chưa lẫn Tôi biết rõ thằng Thành Nó ở đây với gia đình tôi Mẹ Anh Thành xúc động, con bị thương. Thật thế sao? Bà cụ vẫn ẩm ở chưa tin. Cụ lập cập xuống bếp, sắt siêu nước lên, rót cho mọi người. Bà cụ nhìn chầm chầm vào gương mặt Anh Thành. Thế này thì đến con Loan nhà này nó cũng không nhận ra anh. Chị Loan đi đâu à? Nó đi làm. Sắp về bây giờ đấy. Chồng nó chết rồi, báo tử năm ngoái nó tình nguyện ở với ta suốt đời không đi lấy chồng. Còn thằng Thăng, nó là út đấy, cũng đi bộ đội mấy năm nay cũng chẳng thư từ gì. ước gì thằng út nhà này, nó cũng được về. Hạng uống một nước thấy nghẹn nghẹn. Các bà mẹ trên mảnh đất này đều có một nỗi niềm giống nhau. Mẹ đẻ của Hạng, mẹ chồng Hạng cũng thế. Chị Loan cùng chặt tuổi hẳn Sắn quần Quá gối Bác cuốc đi vào Thấy nhà quán khách Vội cúi xuống Thả hai ống quần ra Ngập ngừng bước vào Cửa chào khách Con Loan về đấy à Bà cụ nói Mày có nhận ra ai đây không Bà cụ Đưa tay chỉ Anh Thành Người phụ nữ cứ đứng ngây người ra Mặt đỏ lên rồi lại tái đi anh thành đấy bà cụ nói tiếp anh thành mà hồi xưa đóng quân ở nhà ta mày vẫn thường nhắc ngoài đấy anh là anh thành thật sao giọng chị loan liúu ríu chạy lại nắm lấy bàn tay anh thành tôi không phải là thành anh thành tếu táo tôi gì là chỉ là cái thằng đã vá xe hàn dép cho chị để chị đi thăm chồng anh ấy đóng quân mãi tiếp. Ở trên sao đỏ ngày ấy Tôi còn là thằng Đã bàn với chị Tổ chức tối liên hoan kết nghĩa đơn vị bộ đội Với chi đoàn địa phương Chị còn nhớ thằng Tạo không Chính tay nó đã trao phần thưởng của đơn vị Cho chị là người đoạt giải nhất cuộc thi cấy Thằng Tạo thì nó đã ngoẻo rồi Bà Bí Thư chi đoàn ạ Còn thằng tôi Thì được thằng Mỹ Nó sửa cho cái mặt đẹp đẽ như thế này đây Chị Loan vồ lấy tay anh Thành nói liến thoáng Bà cụ ngoái lia lịa Chiếc cối giả trầu lên tay Cái cúc Mắt đỏ hoe vội vã chạy ra sân Thắm rơm rớm Mắt nhìn dâu Dâu béo hạnh một cái rõ đau Anh ngốc thì cười hì hì nhìn mọi người Thôi hãy dẹp mọi chuyện Phải ăn cái đã Bà cụ nói Con Loan đi nấu cơm đi chết chưa lụt lội chả còn lấy cây rau mà ăn cụ khỏi lo dâu nói chúng con sẽ đái cụ và chị bữa rau muốn thái bình nước đã ngập sang cỏ còn chết thì rau làm sao mà sống được anh ngốc vội chạy ra xe rơm lấy vào một chiếc túi mang vào chỗ bà cụ cháu còn có cả nửa con gà anh ngốc que Bố cháu bảo bao giờ Cháu lấy vợ sẽ mổ lợn Nhà anh giàu thế cơ à Trước đây nhà cháu nghèo nhất làng Ba đời chuyên hót phân châu Bố cháu bảo cứ hót cho nhiều phân vào là có nhiều thóc Bữa cơm tối dọn ra ở giữa sân Trăng lơ lửng treo rặng nhãn Trước nhà Ếch nhái râm ran ngoài ao Chị Loan và Hạnh Ngồi đầu sới cơm Cảnh con dâu mẹ chồng nhà này Giống y, y hệt như cảnh nhà hạn hạn rùng mình Nghĩ đến chuyện Nghĩa cũng chẳng bao giờ được về nữa Những đứa đóng quân ở đây Đã có những đứa nào Được về rồi hả Bà cụ hỏi anh Thành Chỉ có mỗi mình con Là ở vào diện phế thải Mới phải về đấy mẹ Vậy đã có đứa nào làm to chưa Làm to thì chưa Nhưng làm sang thì có Mẹ và chị còn nhớ thằng Quách Bữa chia tay Các chị nó còn đứng lên trên Đọc cả một bài thơ dài ở tôi nhớ rồi Chị Loan nói Bài thơ ấy Chúng tôi còn truyền tay nhau mà đọc Tôi còn nhớ có câu Chiến trường dục giá bước hành quân Hay là rộn rã Bước quân hành gì đấy hắn đọc bài thơ thì hay đấy nhưng vào đến chiến trường thì hắn lại là thằng đào ngũ đầu tiên ồ anh không đùa đấy chứ tôi mà nói sai tôi chết anh ta là lính đào ngũ đã biết gì chiến trường mà thấy quái nào bây giờ lại thành nhà thơ chuyên viết về chiến trường lại nghe rất hùng hồn cũng súng nổ cờ bay chiến thắng anh ta nói về những người lính ở chiến trường cứ rộn rã như hội bơi thuyền ở quê tôi Ở đời cũng lắm thằng Tài Mỗi anh Tài một kiểu Có anh thì chiến đấu Bằng sức lực mồ hôi và xương máu Có tay quách thì lại có tài chiến đấu bằng thơ Cũng may đơn vị tôi hồi ấy Có mỗi tay quách Là có tài chiến đấu bằng thơ Anh Thành nói tương tự Tôi tính Cả nhà nghe Đại đội tôi ngày ấy Ở đây xuất quân đi là 90 Hai năm sau Còn có hơn 20 Người chết bom pháo Người chết sốt rét Người chết trôi sông Chết cây đổ Và cả chết đói nữa Nghe anh Thành nói như vậy, Dâu bấm và đùi anh Thành Anh nói thế dân quân ở đây họ bắt đấy Không sợ Bà cụ nói quan Loan nó cũng là dân quân Tôi vẫn thường bảo nó Đứa hèn sống ở đâu cũng hèn Người quân tử đi trận Biết chết Cũng vẫn cứ đi Ở làng này lớp trước lớp, lớp đi trước cùng với chồng con Loan cũng chết khối. Nhưng lớp sau như thằng út nhà này chúng đâu có sợ. Chị Loan nhường giường cho anh Thành và ngốc nằm. Còn lại chị em giải chiếu trước thềm nằm cho mát. Trước khi đi ngủ bà cổ còn bảo: Sáng ngày mai con Loan đi thổ rơm thay cho anh Thành để anh ấy nghỉ ở đây với tao một ngày. Chỉ chừng tối mai Là chúng mày quay về đây. Hạnh nằm cạnh chị Loan, dâu và cái thắm lại bố véo nhau cười khúc khích. Hỏi anh Thành ở đây, chú út nhà này quý lắm, ăn lắm nhỉ. Chị Loan thủ thể với Hạnh. Các anh chị phải có trách nhiệm làm mối cho anh ấy đám nào chứ. Người gia này tốt lắm. Hạnh thấy Cúc cục cửa và bỗng dưng nó vùng dậy chạy ra ngõ cô đi đâu vậy chị Loan hỏi nó đi giải mà Hạnh nói con bé hay có tính đi đáy vạch lúc lâu không thấy Cúc về Hạnh lấy cớ đi giải ra ngõ thì thấy Cúc ngồi sụt sùi ở bên gốc nhãn nó khóc về chuyện gì thì chỉ cô mình Hạnh hiểu mọi người đều có một nỗi buồn riêng nhưng nỗi buồn của Cúc thì ít người hiểu em phải biết mình đi ngủ trọ nhà người ta, ở nhà ngủ đi. Hạnh dục, em khổ lắm chị ơi. Cúc điện thoại thốt kêu lên khe khẽ, đưa tay gạt những giọt nước mắt rồi lưỡng thẫn theo hạnh vào sân. Chân đẹp quá. Hạnh nói to và kéo cúc nằm xuống bên cạnh mình. Chân đã leo vượt qua khỏi rặng nhãn, bóng chân sát vàng trên mảnh sân. Gặp. Hạnh có cảm giác làng quê ở đây cũng giống như làng đông quê hạnh. Đêm yên tĩnh, hạnh nghe rõ hơi thở không đều của chị Loan và dịp tim khắc khoải của cúc. 16 Dạo này căn hậu cung từ đường họ Nguyễn đã đầy ấp, hương hoa thơm ngát. Người mà thường xuyên tối đến tắp đèn khấn vái lại là thiếm sen. Chung thiếm, thật khắc khổ, cặp mắt u tối hoảng loạn. Thiếm nhìn hai mẹ con hạnh, bằng ánh mắt xét nét, hạnh hỏi mẹ chồng: sao thím sen lại vậy? mẹ bảo mỗi câu, thím ấy sám hối. hạnh nghĩ thím quá lo về gia đình. ông sung vừa khỏi bệnh điên thì đến thằng con lớn của nhà thím sen lại ngã xuống hố vôi. mới tôi bỗng rột từ chân đến cổ phải đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. thằng con lớn của thím sen vừa ở bệnh viện vét về thì chú Xen lanh ra ốm. Căn bệnh của chú Xen cũng thật là lạ. Bệnh sợ người. Chú Xen suốt ngày nằm lì ở trên giường, chẳng nói, chẳng rằng. Mắt cứ mở thao tháo, nhìn chừng chừng lên trần nhà. thấy có người bước vào, thì chú lại hoảng hốt quay mặt vào tường. Đã mấy đêm, mọi người đi họp hộ họ đội. Sản xuất về, khuya, phải hoảng hốt bỏ chạy. Vì bỗng dưng, đất cát, từ trong vườn của nhà chú Xen ném rào ào, Nhiều người lại nghi cho ông Sung. Ông Sung chửi, mẹ chúc mày, ông đã khỏi điên. Già như ông, lại thèm đùa theo kiểu con nít vậy à? Lại đến chuyện nhà bà Kha, có vườn chuối xanh tốt vậy. Chỉ qua một đêm, kẻ nào đã lẹn vào và chém nát. Lại chuyện cái bể nước của nhà chú Ngôn. Vừa mới xây xong, qua một đêm, đã bị kẻ nào đạp đổ thành đống gạch vỡ. Sáng ra bà Kha nhìn bườn chuối, bà chu chéo. Cha bố thằng nào sấp mặt hại tao. Tao ăn hiền ở lành, mà bỗng dưng nó phá. Thiếm ngôn thấy bà Kha chửi, cũng nhảy ra sân, la lối. Tao biết rồi, biết rõ cái mặt nó rồi. Tao nguyền rủa ba đời nhà nó ốm dần ốm mòn. Nó hại tao, thì có trời chỉ tội nó, cả nhà nó sẽ điên. Lời bóng gió của thiếm ngôn. Cả làng ai cũng hiểu, thím ám chỉ, chửi gia đình ông sung. Ai cũng biết vậy, nhưng không nỡ nói ra. Cảnh thím sang, siêu niu, ai mà trả mũi lòng. Hai mẹ con hạnh, vừa ăn cơm tối xong, thì thím sang đội mâm quả vào. Hôm nay mùng 1, em vừa sắp mâm quả sang lễ tổ. Thím sang nói, rồi lon ton đội mâm quả vào trong hậu cung từ đường họ thím thắp nén hương miệng lấm rầm khấn vái cứ nghe những lời khấn vái của thím sen hãn hiểu bố chồng hãn đã được phong quan chức gì đó to lắm ở dưới âm phủ chính vì cái chết đột tử nên vong hồn của ông mới linh có quyền phán quyết mọi số phận của những người đang sống ở trong dòng họ nguyện thím sen Đang lầm rầm khấn ở trong hậu cung Thì dâu dẫn thắm sọc sọc và buồn hận, Hạnh độ sụp xuống giường khóc thút thít Nín đi, đừng làm nũng nữa Dâu nói Sướng lắm thì khổ nhiều em ạ Mày cứ đẻ đi Thằng thọt nó không nhận thì tao nhận Tao sẽ làm bố của đứa trẻ Tao Tao muốn đẻ mà chẳng đẻ được Dâu cười phá lên Hạnh ơi, mày thấy tao làm đàn ông có được không? Mọi người chả bảo, tao giống đàn ông là gì? Kiểu này anh Hiệp, mày không về thì tao cũng hóa đàn ông luôn. Dâu dưa tay, dưa chân, khua khoắng lung tung, rồi ôm ghi lấy cái thấm. Nếu ai có hỏi đứa bé trong bụng mày là của ai, thì mày cứ khai là của tao. Ha ha của thằng dâu. Tao ngủ với mày ba lần, ở gốc cây chuối, hí hí hí hí hí. Dâu càng tếu, thấm càng khóc to hơn. Dâu kéo hạnh ra ngoài bảo, Tối nay cho mày ngủ. Cho nó ngủ với mày một tối. Khổ con bé, Mới hai chục tuổi đầu, Mà đã phải chịu nhục nhã thế đấy. Ta hết lời khuyên can, Bố mẹ nó, Để cho nó về ở bên ấy. Nhưng ông bà lại cứ đùng đùng nổi giận. Ông ấy vác gậy, Đuổi nó về nhà chồng. Nó lại bảo từ cái mặt thằng thọt, Thợ ảnh, trong lúc bụng mang dạ chữa cũng ai tin nó lỡ nó nhảy xuống sông thì khổ bà khiên và thím sen từ trong hậu cung bước ra thấy thắm khóc bà khiên bảo mày vào lạy tổ mày sẽ hết đau khổ đúng đấy cháu ạ thím sen nói và kéo thắm ngồi dậy nhờ phúc đức tổ tiên cứu vớt linh hồn tội lỗi của cháu cháu sẽ được sống thanh thản Hạnh kéo tranh đắp cho Thắm. Đêm cuối thu, nghe lành lạnh, có Thắm nằm bên. Hạnh vẫn thấy cô đơn. Ngày mai làng đông, có đám cưới anh ngốc lấy cô lùn. Hình ảnh anh ngốc ngây ngô với cô lùn, thấp lè tè, cứ hiện lên trong tâm trí Hạnh như một bức tranh khôi hài. Thời buổi này, cứ như anh ngốc với cô lùn lại hạnh phúc. Thắm đã thôi khóc, nhưng vẫn trần chọc không ngủ có đúng là mày đã ngủ với anh chàng pháo thủ không?" hắn hỏi. "Chị Hạnh thấm ôm ghì lấy hắn. "Có lẽ trên đời này chỉ có một mình chị hiểu được em." "Em chẳng dám giấu chị." "Đúng hôm đi thổ rơm về, lão thọt lão ấy đánh em một trận quá thể. Em không dám về nhà, sợ bố mẹ em buồn, em đi lang thang ra bờ sông. Chẳng hiểu thế nào, em lại đi thẳng ra cung linh." Lúc ấy em chẳng thiết sống nữa. Đúng lúc em nảy ra, ý định muốn nhảy xuống cúng linh, cho xong đời, thì bỗng dưng em lại nghĩ đến anh ấy. Anh chàng pháo thủ đấy. Đêm hôm ấy, em đã mò vào trận địa gặp anh ấy, và thế là hết. Mày đã phản bội chồng mày. Chồng con gì cái hạng ấy. Mày là thật biết. Với bố mẹ mày Chuyện anh chàng pháo thủ chưa Có mà bố mẹ em giết Thôi ngủ đi Đừng khóc nữa Để rồi tao lựa Nói cho bố mẹ mày sau Hạnh ôm lấy thắm Đặt nhẹ Bàn tay lên bụng nó Bụng thắm tròn Đầy Ấm nóng Có một sức sống Bé nhỏ đang mất máy Ở phía trong đó Hạnh bỗng thấy khao khát Có một đứa con ý nghĩa Một buổi sáng rực rỡ, Thắm kiễn chân, cố vướn vai. Cái bụng nặng này tì lên mặt bể, múc nước rửa mặt. Để đấy tao múc cho. Hắn chạy lại, múc nước vào chậu cho Thắm. Thắm ngồi sụp xuống, hai tay vớt nước lên mặt, rồi kéo vạch áo lau. Khỉ ạ, tao lấy khăn cho mà rửa. Chả cần đâu. Thắm đưa ngón tay út. Quáy cái lỗ mũi Miệng nguyện cười Nghiêng nghiêng mặt nhìn hẳn Em phải rèn cho quen Đời chẳng biết thế nào đâu chị ạ Em nghĩ ngày Mới cười, cưới Không thiếu thứ gì Nào xả bông Nước hoa, dầu trải tóc, khăn tắm, khăn mặt Áo nọ quần kia, cóc xê Quần lót đủ màu Trắng hồng, xanh đỏ Nó còn mò vào tận Nhà tắm kỳ lưng cho em Vừa kỳ lưng Nó vừa mênh mê hôn hít Làm tình Lúc ấy em nghĩ với được một anh chồng đa tình Như nó cũng sướng đời Miệng nó cứ ngọt xớt Nàng tiên cá của anh Chim họa mi của anh Cha nó Được đúng Ba bảy hai mươi ngày Em bắt quả tang Nó làm tình với con tình nhân của nó Ở dưới phố huyện Ở trong phòng rửa ảnh em nghe nó nói với con nhân tình cũng y hệt những lời nó nói với em. Thắm thoáng đỏ mặt, đứng dậy đưa tay xoa bụng. Cũng may là đứa bé trong bụng này không phải là con của nó. Bà Khiên ngồi trước mâm cơm đợi Hạnh và và Thắm. Nhìn cái bụng nặng nề của Thắm, bà lo ngại. "Cháu đã sắm sửa gì cho đứa bé chưa?" "Chưa bà." "Cháu cứ mặc kệ, muốn đến đâu thì đến." Không được đâu, bà khiên thở dài. để con so là cần phải chuẩn bị kiên khem, cho tốt. Chứ không là về sau khổ đấy con ạ. Con gái còn đầu xanh tuổi trẻ mà đã phiêu lưu như mày thì tao hãi quá. Lâu nay hạnh sợ cái bến tắm, không phải hạnh sợ ba con thuồng luồng hay con ma mặt đỏ ở đầu cánh mà rốt. Mà chỉ sợ chính là sự gợi cảm của cái dòng sông Sợ cái bến không trồng Hạnh vác quốc nhảy xuống nắm ruộng Mới khai phá cạnh bờ sông Xáo lên một lượt cho nhuễn. Trên bến sông, bọn trẻ đã gọi nhau ra về Giá mà nghĩa viết cho hạnh một lá thư Như anh chàng pháo thủ viết Cho cái thắm Hay chỉ cần viết mỗi một câu ăn còn sống thế cũng đủ sướng đã 8 năm nay hạnh nhận ra là mình sống bằng những kỷ niệm của nghĩa nhiều hơn là chờ đợi ở tương lai những hy vọng ngày một mỏng manh vô vọng vừa sới vừa dẫm đất đã nhuyễn tơi hạnh chạy vào bãi ao cắt một bó mầm khoai mang ra cấy Mặt trời đã lên, còn sót lại một chút ráng đỏ quạt Vầng trăng hiện ra nhuốm vàng mọi cảnh vật Bến sông mênh mông Hạnh lội xuống bến không trồng mà rửa chân Lòng ngẩn ngơ Nhìn mặt trăng loang loáng dưới nước Hạnh thấy mình như lạc vào một thế giới mông minh Sâu thâm thẳm Của những câu chuyện huyền thoại xa xưa Bến vắng Nỗi buồn cô liêu một tiết núi thoáng qua, một thời xuân sắc và những phút ái ân với nghĩa bỗng chổ dậy, đầu hốc ốc hạn căng ra rung lên ngây ngất trong hoang tưởng, hạn lao ra dòng nước mát lạnh, sóng xanh bóng trắng, cơ thể lâu ngày khô héo bỗng rạo rực ngập tràn hưng phấn, hạn vùng vẫy quẫy đạp trong ham muốn làm tình với nước và mãi như thế, hạn thế mình đang chìm dần, chìm dần như thể có ba con thuyền luồng đang lôi tuột xuống đáy sông. hạn hoảng loạn chới với cối nhài bên bãi cát, tay vẫn giữ khư khư bộ quần áo xuống nước. hạn lao lên bến, chạy dọc bờ sông, hạn chạy mãi, chạy mãi. hạn chợt đứng lại, sau khi nhận ra vạt cỏ bằng Nơi chia tay với nghĩa lần cuối Hạnh để nguyên thân thể trần chuồng Nằm lăn ra bãi cỏ Bầu trời đầy sao lung linh Và vầng trăng đơn độc Lửng lơ Trên nền trời xanh ngắt trong đêm Hạnh nhìn mãi Nhìn mãi vào vầng trăng Bất chợt hạnh rùng mình hoảng hốt Thấy vầng trăng cứ lớn dần Và phình to ra Đỏ lừ như mặt con ma Ở đầu cánh mã Rốt cuộc rốt Chuyên san phụ nữ, quá chồng. Hạnh cố dẫy ruộng trong tuyệt vọng. Mặt trăng mà hạnh tưởng mặt con ma đang xà xuống thấp dần, thấp dần sát mặt hạnh. Nó thè lè chiếc lưỡi đỏ, lử liếm trên khắp thân thể hạnh. Hạnh cảm nhận rõ ràng mặt con ma đỏ đang làm tình với mình. hắn chợt bừng tỉnh nhận ra luồng ánh sáng, chói lòa, Làm lóa cả mắt Đó là ông mặt trời đang rọi những tia nắng sớm Trên cánh đồng Và dòng sông đang đang loáng trôi Qua bến không trồng Hoàng hốt Thấy mình trần chuồng Nằm trên vạt cỏ hạn vùng dậy mặc quần áo Rồi cắm đầu chạy về làng Chạy đến cầu đá bác hạn nhìn thấy Anh ngốc đang ngỗng ngoẵng Quẩy đôi quang gánh đi hoát phân châu Anh ngốc chợt đứng sững lại khi nhìn thấy hạn quần áo sung ướt hắn chạy một mặt về nhà mẹ đẻ để thay quần áo rồi nằm vật tay giường mày làm sao thế hả hạn? mẹ hạn được hỏi bài sợ chán con gái Trời ơi mày đi mò ở đâu về mà sốt chồng học thế này hả mẹ hắnỗ đi tìm lá nhọ nhỏ nổi dã nắp vào chán h hạn Trong cơn sốt cao, hạn nói mê sản. Khi thấy mình bị con ma, mặt đỏ hiếp. Bà Khiên bảo hạn bị ma ám. Mẹ hạn tin là hạn bị cảm thương hàn. Chú Vạn mắng bà Khiên. Chỉ tại chị cúng khấn suốt ngày để làm mê hoặc con bé. Cả nhà thím sen nữa. Cứ đồng bóng có ngày tu lô cổ lên ủy ban đấy. Chú Vạn dọa các bà như thế Thế nhưng trong thân tâm Chú lại tin là con hạnh Chỉ có nhớ thằng Nghĩa Lại mấy cái bệnh tư tưởng của đàn bà phải gió cái con gà trống Của chú Vạn Hay đạp mái Cái con gà nhà Mụ Hơn Từ ngày thằng Tốn đi bộ đội Mụ Hơn được thể khiêu khích Vạn Vạn thừa biết Mụ ta nỡ mình Nên dè chừng Cũng tại mụ gạ gẫm, vãn không được, nên tìm cách chiêu tức. Tối nào hứng lên, mụ hơn lại bác chiếu trỏng. Tre, ra sân nằm tên hên, vén quần lên, khoe cặp đùi trắng lốt. Nguyễn vãn chứ, gặp thằng khác thì cắn câu mụ ngay từ phút đầu. Mẹ ta giống như con mèo cái, nhà mụ. Mỗi lần ngấy đực, nó lại rượt. Trên mái nhà, gào rống lên từng cơn. Mỗi lần có tiếng mèo cào Mụ hơn lại giả Vở tức Nhảy lên Đập cửa gọi bạn Bác bạn ơi Dậy lấy cây xào Mà đập cho nó một trận Để nó chừa đi Nghe nó gào thế Ai mà chịu được Nguyễn vạn Ngó sang Khe cửa Thấy mụ hơn ăn mặc hớn hên Đứng thở dài thường thượt Vạn mà mở cửa ra Thì mụ ta nuốt sống Chuyện con mèo lại đến chuyện con gà Sáng ra Vạn mở cửa chuồng Con gà trống nhà vạn Lại phóng tới Con gà mái nhà mụ hơn Nó xòe cánh lượn quanh Rồi nhảy phóc lên Ả gà mái Chưa chi ả gà mái Đã dệt xuống Chịu đực một khách thèm khác Đúng là Cái giống nhà mụ hơn Nhắc trông thấy Nguyễn Vạn Mụ hơn lưu loa Ôi bác Vạn ơi! Bác trông kìa! Cái Con gà nhà bác nó lại hủy hoại Con gà nhà em Mụ Hơn cười khẽ Khung khúc lấy tay che miệng Có giống gà của chị Nó làm hại Con gà nhà tôi <cười> Rõ giờ Nguyễn Vạn vùng vằng nói Ấy ấy! Bác lại giận em ấy à? Mụ Hơn Ngọt sớt Em đùa một tí cho bác vui Chả nhẽ em với bác ngày nào cũng trông thấy nhau Mà lại mà cứ hầm hầm lì lì Lũi thủi Tích có lấy một chút thanh thản ngọt ngào Em nghĩ đến như giống vật Chúng nó còn tìm cách vui thú Mình là con người Mà lại không nói với nhau được một lời vui vẻ Thì ai cấm nhà chị vui thú Bạn ngắt lên Chị thích vui thì cứ việc Đi mà vui thú Bác cứ nói ngang phè phè là Em nói bác với em ý chứ bác, bác với em cứ như mặt trăng với mặt trời Chán bỏ mẹ Bác thừa hiểu Tầm tuổi em bây giờ Có mà vui thú với ma Có muốn cũng chẳng có ma nào nó ngó ngàng đến Ở làng này gái tân kia còn ế đầy ra đấy Mụ hơn Vung ra sân nắm thóc Đàn gà nhau vào mổ tới tấp Kể cả con gà trống của Nguyễn Vạn Đấy, bác thấy đấy Cùng một mảnh sân gặt Những con gà nó có phân biệt Nhà em với nhà bác đâu Mụ hơn nhìn Nguyễn Vạn cười Em hỏi bác thật Sống một mình bác có thấy buồn không Cái chị này cứ hỏi vớ vẩn Em thì em chả buồn Nhưng cứ mỗi lần nhìn cái cảnh nhà lang Em lại nghĩ đến thân phận của mình nhà Lang mấy năm nay cứ soàn soàn năm một chiều đến cứ nhìn ông ấy bắt tụi trẻ chần chuồng đứng xếp hàng ở cầu ao lấy gầu té nước tắm cho tụi trẻ mà thèm trả bù cho nhà em có mỗi một thằng Tốn bây giờ cũng lại đi bộ đội thằng Tốn được đi bộ đội là may cho nhà chị chị cũng thấy ở bên dự à ấy là em cũng nói vậy bộ hơn xoa dịu hôm nó đi em trả động viên nói là gì Bác thấy tình hình này sắp hòa bình chưa? Em mong ngày hòa bình, thằng Tốn về. Em đã ngắm cho nó. Con bé hoa nhà đào, bác thấy có được không? Nguyễn bạn buồn cho cái tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, lạc hậu của mụ hơn lúc nào cũng lo tính riêng tư. Nhưng dù sao mụ hơn bây giờ cũng là mẹ bộ đội. Cũng cần phải giáo dục dần dần cho mụ. Chị hơn này, bạn nói. Chị muốn thằng tốn tiến bộ Thì chị phải bỏ bớt Những tư tưởng cá nhân chủ nghĩa Mùa hơn thấy Nguyễn Vạn bữa nay Bỗng dưng Lại mát Tính hẳn Liền vắn béo. Bác cứ dậy Em tiếp thu Em nghĩ ở hiền thì gặp lành Trời có mắt đấy, Sống đức độ Như nhà bác Khiên Chết xuống âm phủ vẫn sướng Bác biết không Ông Khiên bây giờ được làm quan to lắm Mấy người hồi này chỉ có mê tín Bác không tin sao? Ông Khiên không lên thiêng Sao bắt ông Sung Phải thú nhận Tội đốt từ, từ đường Chú Sang Phải thú tội Lấy trộm tiền của ông Khiên Ông Sung đốt từ đường <cười> Bạn túm lấy tay của Mụ Hơn Có thật là ông Sung đốt từ đường không? Thật hay không? Sao không đi mà hỏi ông ấy? Mụ Hơn nói Cái họ Nguyễn nhà ông ấy Lắm kẻ Kỳ quặc Nguyễn Vạn tập tỉnh Đến thẳng nhà ông Sung Lão Sung đốt từ đường Lão Sung Đầu Vạn rối tinh Rối mù bước vào sân Ông Sung tan ngồi trẻ nan Tan rá Chú sen lom khom cặp rộ Cối đá thủng Vạn đấy à Tôi tưởng anh không thèm đến cái nhà này nữa Ông Sung đềm tỉnh nhìn Vạn châm chọc, tôi vẫn phải đến chứ. bạn nói, hôm nay tôi đến để hỏi xem, hỏi ông xem kẻ nào đã tốt từ đường họ, nguyễn khoái, nguyễn vạn khoái chí về câu đối đáp cực kỳ sáng suốt của mình. ông sung chừng chừng, mắt nhìn nguyễn vạn, tay cầm lấy chiếc dùi chát xuống đất. Mày là cái thớ gì ở họ Nguyễn mà có quyền hạch sắt tao hả? Tôi là Nguyễn Văn Vạn, xã đội trưởng và nghiêm giọng. À, mày nhân danh chính quyền. Ông Xuân vẫn thản nhiên. Tao, chính tao đốt đấy. Tao không thú tội chức chính quyền, mà tao đã thú tội chức cụ tổ. Chức linh hồn ông Khiên. Tại sao ông đốt từ đường họ? Nguyễn Vạn vẫn hỏi. Giọng quan tòa. Tại sao ư? Hừ lại cái thời buổi Bây giờ nó đảo điên Điên đảo Ông sung liệng Cái rá Đang đã tan dở xuống đất Giọng ông phấn út Lúc ấy Tao chỉ muốn thiêu đốt Cả cái thế giới này Tao căm thù Thằng nào bắt giam tao Căm thù kẻ nào Bắn thằng sàng Thằng sình nhà tao Tao không có tội Tao chỉ là thằng buôn lợn Thằng sàng Thằng sình nhà tao Nó chỉ muốn bắt mấy con cá dưới sông Lại bảo nó ném mềm Phá hoại cúng linh Mẹ cha cái thằng nào biết Và miếng cơm vào miệng Mà đi lại đi phá cúng linh Ông sung thanh minh một hồi Rồi bỗng tu lên khóc Nguyễn Vạn vội quay sang chú Sen Có đúng là anh đã lấy tiền Của ông Khiên ở dưới chân đèn không ừ, Chính tôi lấy Tôi tình cờ thấy có tiền ở dưới chân đèn khi vào quét dọn bàn thờ tổ chú sen cầm tay vạn kéo vào nhà trong tôi van anh hãy để ông tôi sống yên ổn ở những ngày cuối đời ông tôi có tội đốt từ đường trời đã đầy cụ tổ đã phạt ông tôi bao nhiêu năm ông tôi đã thành thật thú tội trời đã tha cụ tổ đã cứu ông tôi khỏi điên giờ anh lại định làm gì nữa Anh muốn bắt, hãy bắt tôi đi này Ôi, bao nhiêu năm nay cả gia đình tôi tan nát Ông tôi điên khùng Thằng con tôi ngã vào thùng nước vôi Tưởng chết Và tôi thì bị cụ tội tổ, tổ đầy đọa Tôi có tội với ông Khiên Khi thằng con tôi gặp hạn Đêm qua nhắm mắt Lại thì lại thấy Rõ hình bóng của ông Khiên hiện về Ông Khiên bảo tôi Mày là thằng ăn cắp Mày không thú tội Con mày sẽ chết Tôi hoảng quá Dục nhà tôi sắm lễ Sang tử đường đã tội Anh thấy đấy Thằng con tôi Đã qua khỏi Lương tâm tôi thấy thanh thản Anh nói toàn chuyện nhảm nhí Nguyễn Vạn Phủi quần ra về Anh Vạn Tôi nói thật Anh hãy tha thứ Nguyễn Vạn tập tảnh sang bà Khiên, nhà vắng ngắt, mùi hương trong hậu cung từ đường tỏa ra thơm ngát. Nguyễn Vạn tập tảnh sang nhà chị Nhân. Bà Khiên và chị Nhân đang ngồi bên giường Hạnh, Hạnh nằm thượt trên giường, da xanh rớt, khẽ mở cặp mắt u tối nhìn Nguyễn Vạn. Các chị hãy để cho nó yên, bạn nói, xảy ra những việc tẩy đình mà các chị giấu tôi tôi giấu chú chuyện gì bà khiên hỏi có đúng là ông sung đã thú tội đốt từ đường và tay sen đan cắp tiền của nhà chị tôi không biết bà khiên nói tối hôm ấy bỗng dưng tôi thấy ông sung vào hậu cung thắp hương và quỳ sụp xuống lại miệng lắp bắp con có tội con là kẻ đã đốt từ đường con có tội lúc đầu tôi nghĩ ông sung vẫn là kẻ điên khủng nên tôi không tin từ cái lần ấy Tôi thấy ông ấy bệnh khỏi hẳn. Kể cũng lạ, rồi lại đến cái thằng lớn nhà chú Sen ngã xuống thùng nước vôi. Chú Sen bỗng dưng lại mắc cái bệnh, y như cái bệnh của ông Sung. Thế rồi một hôm lại thấy thím Sen đùng đùng đội lẽ đến khấn vái và đưa cho tôi ít tiền lại van tôi nhận. Thím Sen đã nói hết với tôi về chuyện chú Sen đã chót lấy số tiền của bố thằng Nghĩa Ông ấy giấu ở dưới chân đèn Lúc ấy tôi chả còn hiểu Thực hư ra sao nữa Nghĩ hoàn cảnh nhà chú Thím ấy Như thế Ai mà nỡ lấy cái số tiền ấy Thím ấy bảo Bác không lấy Em sắm tiền vàng và quần áo cho bác trai Xưa nay Nguyễn Vạn không tin vào thần thánh, Chả lẽ những chuyện này lại có thật Bà khiên về Bạn bảo chị Nhân Ra ngoài bà nói khẽ Chị đừng tin chuyện nhảm Con Hạnh không có ma quỷ nào ám hết Bệnh nó là bệnh tương tư Nó nhớ thằng Nghĩa Nguyễn Vạn ngõ quanh nhà Chấn cặp mắt ô buồn của chị nhân Từ cái đêm Mang cá rô về đây Bạn thấy bứt trứt Như có lỗi với con Hạnh May mà xưa chưa xảy ra chuyện gì Cũng chỉ tại mấy con Cá rô lóc Bạn thấy cần phải giữ mình giống như một cô gái giữ tiết hạnh vậy chữ hai người đàn bà chị nhân và mụ hơn thì chị nhân là thứ trái cấm nguy hiểm còn mụ hơn là một loài hoa có mùi hương quyến rũ đáng sợ như độc dược vạn không cho phép mình xa ngã để làm gương cho kẻ khác giữ thời buổi đàn bà con gái xa chồng cứ đầy ra đấy mình và mắt thì mấy cái thằng Máu mây ở làng này nó làm loạn Trên đường từ nhà chị nhân về bạn cứ suy nghĩ miên man Ra tới cầu đá bạc bạn phăn ngực Áo Đó làn gió từ bến không chồng Thổi lên mát rưỡi Vừa đi Vạn vừa nghĩ Cả làng đông này Ai Cũng nghĩ được như vạn Thì đâu đến nỗi lắm chuyện rắc rối Vạn thấy giận lão sung quá Giận cả mẹ thằng Nghĩa dận cả chị nhân Giận cả con hạnh như vạn nửa đời rồi vạn đâu có nghĩ gì cho bản thân mình vạn đi ngang qua ngõ nhà thới chủ nhiệm nghe tiếng cười nói oan oan lẫn tiếng đục gỗ chanh chát a nhà thới hôm nay cất nhà vạn thập thảnh bước vào sân đứng chắp tay sau đít mắt quan sát Đám kết nhà náo động cả xóm thôn. Thấy Vạn mọi người đều hướng cặp mắt Nhìn Vạn chầm chặt. Vạn cứ đứng sững Giữa sân Nhà Thới chủ nhiệm Nghiêng người kêu hẳn Mọi người đón đã Mời chú Vạn, mời bác Vạn, mời ông Vạn xơi nước Chủ nhiệm Thới Vội vã Tụt từ trên nóc nhà xuống nhanh nhậu Chạy đến, nắm lấy cổ tay Vạn Em, em mời bác xơi nước ạ Mặt tôi Cặp mắt bạn bỗng đỏ vằn lên Anh Thới ạ Anh không xứng đáng là chủ nhiệm Dân tình đang Nước sôi lửa bỏng Mà anh lại tính chuyện làm nhà riêng cho mình Anh hư hỏng mất rồi anh Thới ạ Bạn nói Rồi quay ngoắt người lập cặp bước ra ngõ Mẹ kiếp Không lo đánh giặc Thì hỏa rơm cũng không có mà nằm Ngữ ấy cứ phải tống ra mặt trận cho ném mùi bom đạn, nữ ấy cứ phải tống ra mặt trận cho ném mùi bom đạn.